các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. muốn đem hắn giữ lại để đào tạo thêm tương lai có thể trở thành giảng dạy ở trường đại học nhưng mà như vậy hắn cần phải đi du học mới đủ tư cách để mà đảm nhận dạy nhưng là nếu như hắn đi du học trình viên viên phải làm sao bây giờ thật là vất vả hai người mới có thể đến với nhau cho nhau một cơ hội nếu như lúc này hắn đi du học thì sợ rằng cô sẽ suy nghĩ lung tung chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ buồn Thậm chí là rơi lệ vì lo lắng cho tương lai của hai người, hắn sẽ không thể nào chịu đựng được. Nhưng là một người đàn ông cần phải theo đuổi sự nghiệp mới có thể có tương lai tốt không phải hay sao. Vấn đề này cương đường vắt ốc suy nghĩ thật lâu, vốn là muốn cùng với viên viên bàn bạc, nhưng liều lần muốn nói ra lại là thôi. Bởi vì hắn hoang mang, nếu như ngay cả cuộc sống tương lai của chính mình, hắn cũng không thể nào quyết định được thì làm sao có thể đề nghị với người khác nghe theo đây. Hồi nữa viên viên là người phụ nữ hắn yêu Ngay cả khi hắn có chính kiến riêng của mình Hắn cũng không thể vì lo cho sự được mất của bản thân Mà phán xét người khác phải nghe theo lời hắn Vì chuyện này Mà mấy ngày hôm nay khiến hắn Ăn không ngon ngủ công yên Thời hạn trả lời của giáo sư sắp hết Mà hắn vẫn chưa ra quyết định Trong lòng càng thêm có chịu Trịnh viên viên cũng cảm thấy Hắn đang lo lắng cái gì đó Ban đầu cô cũng kiên nhẫn muốn hỏi thử Xem rốt cuộc chuyện gì Lại khiến hắn bất an như vậy Nhưng mà Khương đường giữ kiến chuyện như bưng, một câu cũng không có nói ra. Cảm giác bị giấu giếm chuyện gì đó, thật là lâu như vậy, khiến cho trình viên viên cảm thấy tức giận. Chẳng qua là cô không hiểu, sợ hai người rốt cuộc có chuyện gì lại không thể thẳng thắn với nhau. Thay vì một người phiền não, công bằng đem tất cả đều nói ra, hai người cùng nhau giải quyết mới là phương pháp tốt nhất không phải hay sao. Sau một ngày, bọn họ rốt cuộc xảy ra xung đột nho nhỏ. Địa điểm là ở trong nhà của trình viên viên. Cô tan việc, ghé xeo thị mua một chút thức ăn về nhà, chuẩn bị nấu một bữa ăn thật ngon cho Khương Đường. Nhưng là đêm hôm đó, bộ dáng Khương Đường vẫn là như cũ. Cô cố gắng hỏi mấy lần, nhưng hắn cũng không nói. viên viên để chén đũa xuống rồi lạnh lùng hỏi một câu. Anh bắt đầu cảm thấy, chán ghét em rồi có phải hay không? Khương Đường chợt nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy. Viện viện à, em đang nói hưu nói vượn cái gì vậy chứ? Em nói hưu nói vượn ư? Cô không khỏi kích động mà quát lớn Anh cái gì cũng không nói cho em biết Đương nhiên em phải tự mình suy nghĩ mà tìm đáp án rồi Và đáp án của em chính là Anh đã bắt đầu chán ghét em rồi Có phải hay không hả Cuối cùng thì anh cũng nhận ra Em là một người phụ nữ già nhàm chán Anh đã hối hận khi ở chung với em rồi có đúng hay không Nếu như vậy Thì hãy ra bên ngoài tìm mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơn em đi Ngay từ lúc bắt đầu nói Cô đã cảm thấy hối hận Nhưng lại không có cách nào ngăn lại từ ngữ trong miệng của mình Em đã sớm biết Chẳng qua anh chỉ muốn vui đùa với em mà thôi Nhưng mà không sao Nếu như anh cảm thấy hối hận Thì có thể rời khỏi em Em không muốn anh suốt ngày dùng một bộ mặt đâm chiêu Ổi rũ như thế để đối mặt với em Em cũng không cần anh phải thương hại Viên viên à Không được phép nói lung tung Anh chưa từng có suy nghĩ như vậy Anh chính là gặp người Thanh âm đột nhiên của cô dừng lại, Nước mắt rơi xuống Ngay cả viên viên cũng lấy làm kinh hãi Tại sao cô lại khóc chứ Như vậy không phải rất là giống trẻ con hay sao? Không thể giải quyết được vấn đề Cũng chỉ biết giống to hơn Rồi sau đó khóc lớn lên Để cho người khác đồng tình với mình Em, em không có khóc Ai không được nhìn em Cô tránh đi Không để cho người yêu mình nhìn thấy bộ dạng im mềm yếu của mình Khương đường ôm lấy cô Mà đau lòng không thể nói được gì Bộ dáng này của cô Bảo hắn làm sao có thể rời đi được đây Trong ngày mắt tất cả đã rõ ràng Địa vị cùng với sự nghiệp Đều không quan trọng Hắn chỉ muốn dùng hai tay của mình Để cả đời bảo vệ thật tốt cho người con gái ngốc ngách Không có một chút tự tin này Vừa trẻ con lại vừa lương thiện Viên viên à đừng khóc Là do anh không tốt Anh nên đem chuyện nói rõ ràng với em Nhưng nếu có thể cho anh không nói có được không Anh tuyệt đối không thích Có một người phụ nữ nào khác cả Cũng tuyệt đối không có chán ghét em Em sau này đừng nói như vậy Nếu không anh sẽ đau lòng lắm Viên viên trầm mặt ở trong ngược hắn một hồi Rồi sau đó từ từ gật đầu một cái Cô cũng biết tâm tình của mình không tốt Không nên như vậy Nhưng mà cô thật sự rất sợ Sợ rằng sẽ mất đi cương tường Chỉ cần nghĩ tới không có hắn ở bên cạnh Cô cứ như vậy mà lo lắng bất an Không thể như là bình thường lạc quan Để đối diện với vấn đề Tình yêu hành hạ con người như thế đó Biết ra rõ chỉ cần cách xa người này Cũng sẽ không có cách nào khống chế mình Nhưng là một mảng như vậy Làm cho hắn không thể nào bỏ bóng sáng của hắn rời đi khỏi tầm mắt của cô, luôn luôn suy nghĩ về hắn, luôn luôn hy vọng có thể nhìn thấy hắn, nhưng khi hắn đến trước mặt rồi, thì lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện